Chương 810, hư vô chi địa, nơi vốn là khoảng không vô tận của sự trống rỗng và hủy diệt, giờ đây trở thành chiến trường của ý chí và sự tồn vong. Sau những hy sinh to lớn và nỗ lực không ngừng nghỉ của liên minh đa vũ trụ, một con đường đã được mở ra, dẫn thẳng đến trung tâm của sự hỗn loạn thôn phệ giảo nguyên thể. Lâm Phàm, trong hình thái Thiên Đạo chân thân rực rỡ, uy nghiêm như một vị thần khai thiên lập địa, Đứng đối diện với thực thể khổng lồ và ghê rợn ấy, thôn phệ giả nguyên thể, một khối chất lỏng đen kịt khổng lồ, không ngừng co giãn, nuốt chửng ánh sáng và không gian xung quanh. Vô số xúc tu đen vươn ra từ thân thể nó, như những dòng sông hỗn loạn chảy xiết, mỗi xúc tu đều mang theo năng lượng hủy diệt có thể nghiền nát một tinh hệ. Từ sâu thẳm bên trong nó, một ý chí cổ xưa lạnh lẽo và vô cảm, không ngừng phát ra, muốn đồng hóa mọi thứ thành hư vô. Lâm Phàm không tiến hành tấn công vật lý. Hắn biết, đối với một thực thể như thôn phệ giả nguyên thể, mọi đòn đánh thuần túy sức mạnh đều vô nghĩa. Kế hoạch của hắn không phải là tiêu diệt, mà là tịnh hóa và đồng hóa. Hắn sẽ dung hợp với nó, biến chất liệu hủy diệt thuần túy của nó thành một phần của chu trình sáng tạo và tái sinh mà thiên đạo mới sẽ đại diện. Hắn nhắm mắt lại, thiên đạo chân thân của hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không phải ánh sáng chói chang mà là một thứ ánh sáng ấm áp, mang theo sự sống, sự bình yên và trật tự. Những pháp tắc mà hắn đã thu thập từ vô số mảnh vỡ thiên đạo, những ký ức cổ xưa về vũ trụ nguyên thủy, Những ý chí kiên cường của liên minh đa vũ trụ tất cả hội tụ lại, tạo thành một luồng sức mạnh tinh thần và pháp tắc vô song. Ta là Lâm Phàm, ta là Thiên Đạo, ta là sự sống, ta là trật tự, giọng nói của hắn vang vọng trong hư vô chi địa, không phải âm thanh vật lý, mà là một sự cộng hưởng của ý chí, duyên. Thấu không gian và thời gian. Hỡi thôn phệ giả, ngươi không phải là hủy diệt. Ngươi là một phần của chu trình, ngươi sẽ được tái sinh. Ngay lập tức, thôn phệ giả nguyên thể phản ứng. Các xúc tu của nó vung lên điên cuồng, không phải để tấn công Lâm Phàm, mà là để tự bảo vệ, để xua đuổi thứ ý chí sa lạn đang cố gắng xâm nhập. Một luồng ý chí hư vô cuồng bạo, lạnh lẽo và vô tận rọi thẳng vào Lâm Phàm, muốn xé toạc linh hồn hắn, đồng hóa hắn thành một phần của sự trống rỗng. Đó là một trận chiến không có máu và nước mắt, nhưng sự khốc liệt của nó vượt xa mọi cuộc chiến vật lý mà Lâm Phàm từng trải qua. Trong nội tâm hắn, một biển ký ức và pháp tắc va chạm. Với cơn sóng thần của hư vô, Lâm Phàm cảm thấy tâm trí mình bị kéo căng đến cực hạn, như một sợi dây đàn sắp đứt. Những ảo ảnh của sự hủy diệt hiện lên, hàng tỷ vũ trụ sụp đổ. các nền văn minh bị xóa sổ, tất cả chìm vào bóng tối vô tận. Ý chí hư vô thì thầm, dụ dỗ hắn buông bỏ, trở thành một phần của nó, tận hưởng sự an nhiên của việc không tồn tại. Ngươi là gì? Ý chí hư vô không có hình dạng, nhưng Lâm Phàm có thể cảm nhận được sự chất vấn sâu thẳm, cổ xưa và vô hạn của nó. Ngươi là một hạt bụi trong vô vàn vũ trụ. Ngươi dám đối nghịch với ta? Ta là sự kết thúc, ta là sự khởi đầu của không gì cả." Lâm Phàm kiên định, hắn không thể để bị lay chuyển. Ý chí của hắn, được tôi luyện qua hàng ngàn năm tu luyện, qua vô số hiểm nguy, qua sự ủng hộ của toàn bộ liên minh đa vũ trụ, bùng cháy như một ngọn đuốc. Trong đêm tối vô tận, hắn nhớ về Lâm gia, về Huyền Kiếm Tông, về những người bạn, những người thầy những người đã tin tưởng hắn. Hắn nhớ về những vũ trụ đang chờ đợi sự cứu rỗi, về những sinh linh đang chiến đấu bên ngoài, bảo vệ hắn trong quá trình dung hợp này. Ta là người kiến tạo, Lâm Phàm phản bác, ngươi là khoảng không cần được lấp đầy, ngươi là sự câm lặng cần được cất tiếng, ngươi là sự hủy diệt cần được tái sinh. Lâm Phàm bắt đầu phóng thích các pháp tắc của mình. không phải để chống lại, mà để bao bọc và thẩm thấu. Pháp tắc sinh mệnh, pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian, pháp tắc nhân quả. Pháp tắc sáng tạo tất cả như những dòng sông ánh sáng, len lỏi vào từng ngóc ngách của thôn phệ giả nguyên thể. Hắn không phá vỡ ý chí hư vô, mà từ từ, nhẹ nhàng truyền vào đó những hạt giống của sự sống và chật tử. Thôn phệ giả nguyên thể dên gì. Đó không phải là âm thanh đau đớn. Mà là sự phản kháng của một thực thể bị ép buộc phải thay đổi bản chất cốt lõi của mình. Các xúc tu của nó co rút lại. Rồi lại vươn ra. Cố gắng đẩy lùi. Lâm Phạm. Nhưng Lâm Phạm đã trở thành một phần của nó. Như một loại vi rút thông tin đang xâm nhập vào một hệ thống khổng lồ. Từng chút một. Các pháp tắc của Lâm Phàm bắt đầu tạo ra những vết nứt nhỏ trong khối chất lỏng đen kịt, không phải vết nứt hủy hoại, mà là những khe hở để ánh sáng có thể xuyên qua. Từ những khe hở đó, những luồng năng lượng nguyên thủy, tinh khiết bắt đầu rò rỉ ra, không còn là năng lượng hủy diệt mà là năng lượng của sự khởi đầu. Bên ngoài Các cường giả của Liên minh Đa Vũ Trụ đang chiến đấu với những con quái vật hư vô không ngừng tuôn ra từ thôn phệ giả nguyên thể. Họ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, thôn phệ giả nguyên thể đang dung chuyển dữ dội, các màu sắc kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trên bề mặt đen của nó, như những vệt sáng lấp lánh của một vũ trụ mới đang hình thành. Họ biết, Vân Phàm đang ở bên trong, đang thực hiện điều không tưởng. Họ phải giữ vững chiến tuyến bằng mọi giá. Cố lên, Thiên Đạo! Tiên nữ Cửu Thiên với pháp lực hùng hậu liên tục thanh tẩy những sinh vật hư vô tiếp cận chiến tuyến. Chúng ta tin tưởng ngươi." Vị thần hoàng cổ xưa với kinh nghiệm chiến đấu vô song, gầm lên, triệu hồi thần khí của mình, tạo ra một lá chắn pháp tắc vững chắc. Đừng để bất cứ thứ gì phá vỡ sự tập trung của hắn. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, trở lại với Lâm Phàm. Hắn cảm thấy mình đang chìm sâu hơn vào vực thẳm của thôn phệ giả. Nguyên thể, ý chí hư vô không còn tấn công một cách cuồng bạo, mà thay vào đó, nó bắt đầu thể hiện sự tuyệt vọng, sự sợ hãi của một thực thể đang đối mặt với sự biến đổi không thể đảo ngược. Lâm Phàm nhận ra, ý chí hư vô không phải là ác Nó chỉ là một bản năng nguyên thủy, một phần của chu kỳ vũ trụ mà Thiên Đạo Nguyên Thủy đã bỏ qua khi phong ấn nó. Ngươi sợ hãi, Lâm Phàm thì thầm, ý chí của hắn bao trùm lấy. Ngươi sợ bị lãng quên, ngươi sợ không còn là chính mình, nhưng ngươi sẽ không bị lãng quên, ngươi sẽ không mất đi bản chất, ngươi sẽ trở thành một phần của một thứ vĩ đại hơn. Sự hủy diệt của ngươi sẽ là khởi đầu của sáng tạo. Hắn bắt đầu chia sẻ những ký ức của mình với ý chí hư vô ký ức về sự đau khổ, sự mất mát, nhưng cũng là ký ức về tình yêu, hy vọng, sự vươn lên. Hắn cho nó thấy vẻ đẹp của các vũ trụ, sự đa dạng của sinh linh, sự kỳ diệu của sự sống. Hắn không chỉ truyền pháp tắc, mà còn truyền cảm xúc, truyền ý nghĩa của sự tồn tại. Ý chí hư vôm đầu thay đổi, từ sự lạnh lẽo vô cảm, một sự bối rối xuất hiện, rồi dần chuyển thành một dạng chấp nhận. Các pháp tắc của Lâm Phàm không còn là kẻ xâm lược, mà đã trở thành những mạch máu mới, chảy vào trái tim của thôn phệ giả nguyên thể. Khối chất lòng đen kịt bắt đầu tỏa ra những ánh sáng đủ màu sắc, như những tinh vân rực rỡ đang hình thành. Đây là quá trình dung hợp, một sự chuyển hóa từ tận gốc rễ. Lâm Phàm không chỉ đơn thuần là thu phục thôn phệ giả nguyên thể, hắn đang viết lại định nghĩa của nó, biến nó từ một kẻ hủy diệt thành một phần không thể thiếu của thiên đạo mới, một thiên đạo bao hàm cả sáng tạo lẫn hủy diệt, cân bằng mọi yếu tố để tạo nên một vũ trụ hài hòa và vĩnh cửu hơn. Sức mạnh của Lâm Phàm tăng vọt một cách khủng khiếp. Mỗi khi một phần của ý chí hư vô được tịnh hóa và đồng hóa, hắn lại cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào, không còn là sức mạnh thuần túy mà là một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất của vũ trụ, về sự cân bằng giữa tồn tại và hư vô. Hắn đang trở thành một thực thể siêu việt hơn cả khái niệm thiên đạo mà vũ trụ nguyên thủy từng biết. Trận chiến ý chí này sẽ kéo dài Nó không phải là một khoảnh khắc bùng nổ rồi kết thúc, mà là một quá trình gian nan, chậm rãi, đòi hỏi sự kiên trì và ý chí sắt đá. Lâm Phàm biết, hắn phải thành công, bởi vì nếu hắn thất bại, không chỉ hắn, mà toàn bộ liên minh đa vũ trụ và vô số vũ trụ mà hắn đã thề bảo vệ, sẽ chìm vào hư vô mãi mãi. Hắn siết chặt ý chí, tiếp tục quá trình dung hợp Ánh sáng từ thiên đạo chân thân của hắn càng lúc càng rực rỡ, lan tỏa sâu hơn vào bóng tối của thôn phệ giả nguyên thể, như một mặt trời mới đang mọc lên trong lòng một hố đen vũ trụ.